ทฤษณำส่วนทฤษณำหมวด chúa theo thánh Gioan chương thứ 8 câu 51 đến 59. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi, tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người Thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông Nhưng tôi biết người và giữ lời người Ông Abraham là cha các ông Đã hớn hở vui mừng Vì hy vọng được thấy ngày của tôi Ông đã thấy và đã mừng rỡ Người Do Thái nói Ông chưa được 50 tuổi Mà đã thấy ông Abraham Đức giê đáp Thật tôi bảo thật các ông Trước khi có ông Abraham thì tôi tôi hàng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lảng đi và ra khỏi đền thờ. Bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng việc Đức Giêsu bị ném đá. Nhưng Ngài đã ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ. Ném đá là hình phạt của người Do Thái chủ yếu dành cho kẻ phàm thượng. Đức Giêsu đã làm gì để bị coi là mắc tội phàm thường, nghĩa là tội có thường quyền tối thường của Thiên Chúa? Trước hết, Đức Giêsu đặt mình lên trên tổ phù đang kính Abraham. Ngài biết ông Abraham vui sướng mừng rỡ vì hy vọng được thấy ngày của ngài, thấy những việc ngài làm đây. Abraham mừng vì chính Đức Giêsu chứ không phải cá nhân mình mới là đấng đem phúc lành cho mọi dân tộc trên thế giới. Dù chưa tới năm mươi tuổi, Đức Giêsu dám coi mình là có trước ông Abraham. Trước khi có Abraham, thì tôi, tôi hằng hữu. Có một sự phân biệt rất rõ giữa Chúa Cha và Đức Jesus. Chúa Cha là người sai đi, Đức Jesus là con, là người được sai đi. Đức Jesus chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm và nói điều Ngài nghe Cha nói. Tuyệt đễ vâng phục và tùy thuộc là nét đặc trưng của Đức Jesus. Trong Tin mừng Gioan, bao lần ta gặp cùng từ không tự mình Đức Giêsu không từ mình nói cũng chẳng từ mình làm. Ngài đòi chúng ta tuân giữ lời Ngài, chỉ vì chính Ngài cũng đã tuân giữ lời của Thiên Chúa. giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những lòng đông và bất minh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và chơi chút, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong mán cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những lo âu hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con Với bao điều không như ý và cuối cùng xin cho con dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống như con.